Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3065 Thần Lôi Chi Huy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đáng tiếc đây là tự tình hình chung mà nói Lâm Hiên lại từ trước đến Nay là tâm tư kín đáo tu tiên giả Mặc dù biến khởi vội vàng Lại mẩy May bối rối cũng không Mắt thấy hắc khí đánh về phía chính mình Hắn lướng giơ tay lên mà ra. Hiển nhiên đối với cái này biến cố là chút nào ngoài ý muốn cũng không. Cái kia mặt vượt đồng tử hơi co lại không khỏi quá sợ hãi. Hắn không ngờ rằng Lâm Hiên lại thông minh cơ biến đến trình độ như vậy. Đối với chính mình đoạt xá việc này quân cờ lại phản phất sớm có chuẩn bị tựa như. Nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào, lo trước lo sau càng là lý do đáng. Chết, hôm nay tên đã trên dây, đã không phải do hắn lùi bước trần chờ Cho dù phía trước là vạn trượng vách núi cũng chỉ có thể kiên trì. Nhảy đi xuống. huống chi đối phương có chuẩn bị thì như thế nào? Chính mình thân là vực ngoại thiên ma cũng không phải là dễ đối phó. Như vậy... Hiện tại tự lời nói nhẹ nhàng thắng bại, hiển nhiên còn hơi sớm rồi. Nhiều loại ý niệm trong đầu hiện lên, cái kia mặt dù biểu lộ trở nên. Càng phát ra giữ tợn rồi, mở ra miệng lớn dính máu, vô số ma khí chen. Chút mà ra, sau đó rõ ràng huyến hóa ra nguyên một đám giữ tợn dị Thường khô lâu, phía sau tiếp trước như lấy lâm hiên phúc cắn đi qua. Những này khô lâu thực lực tạm thời không đề cập tới đối với Lâm Hiên kiềm chế nhưng lại rõ ràng địa phương Có chúng ở một bên quấy nhiễu mặt dù đoạt xá thành công tỷ lệ sẽ trở Nên rất cao Thằng này đích thủ đoạn không tầm thường Nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ Bình tĩnh như trước đến cực điểm Hắn thậm chí không có cái biến vừa mới động tác Hai tay như trước Dương lên mà ra Xoạt xẹp Tiếng sét đánh vang lên Đầy trời đều là màu đen như mực hồ quang Điện Dùng lâm hiên làm trung tâm Phương viên gần mẫu phạm vi Tất cả đều bị Bao phủ ở Những cái kia khô lâu vừa mới rơi Lập tức tự phản phất gặp phải Khắc tinh giống như tiếng kêu Thảm thiết hành động lớn Nhao nhao Hóa thành từng đảo khói xanh tiêu mất hết Huyễn âm thần lôi. Cái kia mặt dù hoàng sợ thanh âm truyền vào lỗ tai bên trong tràn. Đầy nồng đậm vẻ sợ hãi. Năm đó, vực ngoại thiên ma xâm lẫn tam đại giao diện, linh giới, ma. Giới, âm ti giới liên thủ cùng bọn hắn kịch chiến không biết bao nhiêu. Vạn năm. Trước mắt thằng này thực lực không tầm thường, năm đó cũng từng cùng. Không ít độ kiếp kỳ tồn tại giao thủ qua mà A-tu-la-vương hắn mặc dù chưa từng thấy qua nhưng mà cùng hắn có quan hệ đồn đãi lại theo. Đồng bản chỗ ấy nghe nói không ít đấy. Chuyện thuyết A-tu-la-vương làm như tam giới đệ nhất cao thủ thần. Thông thật đúng đã đến thông huyền tình trạng chết ở trong tay nàng. Vực ngoại thiên ma vô số kể. Hắn chiêu bài thần thông trước mắt cái này cá lọt lưới, há lại sẽ không nhìn được được. Huyễn âm thần lôi không những được dơ bẩn địch nhân bảo vật đối với vực ngoại thiên ma lực sát thương đồng dạng là không như bình thường. Cái kia mặt dù mặc dù lọt vào lâm hiên mai phục nhưng vốn là sợ hãi. Nhưng cũng không phải quá nhiều nhưng mà giờ này khắc này phát hiện. Lâm hiên chuẩn bị hậu trước lại là huyến âm thần lôi về sau, lại triệt. Để sụt đổ mất. Có lầm hay không thằng này không phải cùng cùng mặt nguyệt tục có. Ngàn vạn lần liên hệ sao, tại sao lại có thể thi triển ra âm ti chi. Chủ A-tu-la vương bí thuật. Tất cả nghi vấn hiện hiện tại trong lòng, nhưng mà lúc này biết rõ. Giang kỳ thật cũng căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Hôm nay hắn đã không kịp trốn, bối rối phía dưới chỉ có thể mở cái. Miệng rộng, một đảo đen kịp ma phong phụt lên mà ra. Cái kia ma phong ra miệng về sau, lập tức hóa thành từng mặt đen nhánh. Tỏa sáng tấm chắn, vây quanh ở hắn trước người xoay quanh bay múa. Những này tấm chắn mặt ngoài đều có ngăm đen ma văn hiện hiện mà ra. Xem xét lực phòng ngự tựu cực kỳ không tầm thường. Nhưng mà một cùng, huyễn âm thần lôi tiếp xúc lại phản phất là tuyết gặp họa nhau nhau, tan thành mây khói mất. Cũng may tấm chắn tuy nhiên không có thể đem thần lôi ngăn trở, nhưng là cũng không phải là một chút tác dụng cũng không. Bao nhiêu tranh thủ đến một điểm thở chi tức lại để cho thằng này hóa thành một đoàn khói đen theo thần lôi khe hở trốn tới rồi. Sau đó còn lại rượu vụ một hồi quay cuồng về sau, một lần nữa ngưng tụ. Thành một cái nho nhỏ mặt rượu, nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ càng phát. Gia oán độc tiểu gia họa, rõ ràng dám đem bản tôn bức đến tình trạng. Như thế, ta muốn cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Lâm Hiên bên khóe miệng tràn đầy vẻ, chây cười hiện tại thắng bại như... Thế nào không phải rất rõ ràng các hạ chỉ biết xính miệng lưới lợi, Hại sao? Vừa nói, Lâm Hiên một bên tay áo phất một cái tiếng sét đánh vang. Lên, hai đảo cánh tay thô màu đen như mực tia chớp hiện hiện mà ra. Đã biết gió huyến âm thần lôi đối với vực ngoại thiên ma có khắc chế. Hiệu quả, Lâm Hiên đương nhiên muốn dùng này thần thông đối phó hắn. Rồi! Nhưng còn lần này đối phương rõ ràng không có lộ ra quá nhiều vẻ sợ. Hãi chỉ thấy hắn sớm có chuẩn bị há miệng ra, lập tức một đoàn màu đỏ. Thấm ma diễm thốt ra, vừa vặn cùng huyến âm thần lôi đụng vào nhau. Phúc một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, hỏa diễm điện mang đan. Vào xuyên thẳng qua, hai trùng thần thông bộ phận thắng bại, lại đồng. Thời tiêu tán biến thành hư vô. Tiểu gia hỏa, ngươi không muốn quá đắc ý, nếu là ngày xưa A Tu La vương, giá lâm nơi này chỉ cần một đám thần lôi cũng đủ để lại để cho bản Tôn vạn kiếp bất phục, nhưng chỉ bằng ngươi lại ghém cách xa vạn, Giảm, vực ngoại thiên ma cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên lúc này đây lại lựa chọn trầm mặt Đối phương nói: "Tuy có cả." Hục. U. Uh, Đại chỗ Nhưng tổng thể nói đến Vẫn có Một ít đạo lý đấy Nguyệt Nhi kiếp trước không chỉ có là âm ti chi chủ thực lực càng là Có thể so với chân tiên đích nhân vật Chính mình mặc dù tiến cấp tới Độ kiếp kỳ Nhưng cùng ngày xưa A-tu-la-vương so sánh với Như cũ là con Sâu cái kiến Điểm này lâm hiên không phải tự coi nhẹ mình mà là sự thật chính là. Như vậy đúng vậy. Thực lực của hai bên một trời một vực chớ đừng nói chi là chính mình. Tuy nhiên cơ duyên xảo hợp đã nhận được một ít huyến âm ma hoa. Nhưng số lượng cùng A-tu-la-vương so sánh với cũng là xa xa không kịp kể từ. Đó huyến âm thần lôi uy lực tự nhiên xa không có cách nào cùng hắn. So sánh với điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ cho nên đối phương vừa rồi ngôn ngữ tuy nhiên cay nghiệt đi một tí nhưng là cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ bất quá Lâm Hiên cũng chỉ là thừa nhận chính mình không kịp A Tu La vương mà thôi huyến âm thần lôi cũng không phải tựu thật không có tác dụng đối phương vừa rồi cái kia khẩu ma viêm uy lực không tầm thường Nhưng ở một phun về sau mặt dù hình thể rõ ràng lại nhỏ đi rất nhiều Hiển nhiên vật ấy hơn phân nửa cùng thực nguyên hồn lực có dính dấp Cũng không phải muốn dùng tựu dùng đấy Theo lý đấu pháp đến nơi này một bước Lâm hiên hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay có thể không biết tại sao Hắn ở sâu trong nội tâm lại Không hiểu thấu có một ít cảm giác bất an chẳng lẽ cái này vực ngoại. Thiên ma còn có cái gì ẩn giấu đích thủ đoạn sao? Cái này trong lòng Linh Triệu Lâm Hiên không dám khinh thường. Nhưng hắn hôm nay cũng không có thời gian đi từng cái suy đoán. Vì vậy động. Thủ là được lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có thể đem đối phương diệt trừ. Sở hữu tất cả nguy hiểm tự nhiên đều không tồn tại rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên tay áo phất một cái. Thực chuẩn bị tế ra cái khắc bí thuật, hết lần này tới lần khác vào. Thời khắc này thở dài một tiếng truyền vào lỗ tai tiểu ra họa. Không nghĩ tới bị ngươi bước đến tình trạng như thế, vậy hãy để cho. Ngươi biết một chút về bản ma tôn thực lực chân chính như thế nào. Cái kia mặt rượu vừa, vừa dứt lời, tự quay tròn xoay tròn đi lên, mà theo. Hắn không ngừng xoay tròn, lâm hiên kinh ngạc phát hiện bốn phía nồng. Đầm thiên địa nguyên khí, vậy mà tại trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa, làm tính mịt ma khí. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.